Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chợt nhận ra cái gì đó mà bắt lấy cổ tay anh. Vậy còn anh? Nói nhảm làm gì? Dựa theo lời tôi làm là được rồi. Bao lạc kỳ không kiên nhẫn phung tay lập tức dừng lại. Cánh tay mang theo mấy vết bỏng rộp sẽ vuốt lên bụng cô. Trên mặt dường như có ngàn vạn lời nói nhưng cuối cùng không nói một lời. Quay người tìm thuốc nơ phít bước vào nơi khói đen dày đặc hơn kia. Trong nhà kho khói đặc mù mịt sông khiến người ta không thể mở nổi mắt. Hồ Lệ Lệ đứng tại chỗ, đợi lâu đến mức như một thế kỷ trôi qua rồi mà vẫn không đợi được hình bóng quen thuộc từ trong khói đặc đi ra. Cô hoảng sợ gọi tên Ba Lạc Kỳ, nước bị người đàn ông đó dội lên trên người đã bị hong khô dưới nhiệt độ cực cao, khói đặc quẩn quẩn khiến cô sặc chảy nước mắt dòng dòng. Cuối cùng, ở bên cạnh cửa sắt, cô tìm thấy thân thể Ba Lạc Kỳ đã ngã xuống. Ba Lạc Kỳ, anh đừng dọa em. Cô lể lễ, lễ gọi tên Bao Lạc Kỳ, nhưng gọi thế nào cũng không gọi được anh tỉnh dậy. Cô cố hết sức kéo anh đến một góc, cách xa ngọn lửa có thể nuốt chửng tất cả kia. Trong ngọn lửa mơ hồ, người đàn ông đang hôn mê nằm trên đùi cô, đôi mắt mà thường ngày khiến cô vừa yêu vừa hận, vẫn thất sau nắm chặt lại. Môi mỏng nếm chặt thành một đường thẳng, vẫn mơ hồ mang theo bộ dáng mà cô yêu nhất. Đầu ngón tay cô run rẩy, khẽ xoa lấy gò má như điêu khắc của Bao Lạc Kỳ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên môi anh, hít thở ngày càng khó khăn. Bao Lạc Kỳ, đời này anh hận nhất là em, không đi đến cuối cùng, vẫn chết cùng một chỗ với em. Có phải nếu năm đó, em không cương cương ở lại bên cạnh anh, thì có phải sau này sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như vậy không? Bao Lạc Kỳ, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa. Khi hồ lệ lệ tỉnh lại trong ánh nắng vừa phải, Đập vào mi mắt là khuôn mặt dịu dàng của quán Mục Bình. "Mục Bình, anh sao em lại ở chỗ này?" Hồ Lệ Lệ kinh ngạc hỏi, chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện toàn thân vô cùng đau nhức, cùi tay còn quấn một lớp băng gạc thật dày. "A?" Hồ Lệ Lệ hít vào một ngụm khí lạnh, đừng lượm xột, cẩn thận đụng phải vết thương. Quán Mục Bình tiến lên, ấn cơ thể không an phận của Hồ Lệ Lệ xuống, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng qua thật lâu, dường như Hồ Lệ Lệ mới nhận thức được, trừng mắt nhìn, "Em đây là con giống sao?" Quán Mộc Bình thân thiết, bóp bóp mũi cô, mỉm cười gật đầu nói, "Suýt nữa đã không cứu được, cảm ơn trời đất, cuối cùng em đã tỉnh lại." Hồ Lệ Lệ xấu hổ nở nụ cười, nhưng vào thời điểm này, cô cũng không suy nghĩ thêm hàm nghĩa trong động tác này của Quán Mộc Bình. Ánh mắt sáng của cô nhìn chằm chằm vào Quán Mộc Bình nói, Cuối cùng là nhân viên cứu hỏa đến sao? Người trong bệnh viện không sao chứ? Nghe được điều này, ảnh mắt quán mục bình tối lại, nhưng rất nhanh lại che dấu đi. Tùng giọng điệu dự dàng nói, nào có chờ kìm nhân viên cứu hỏa đến? Khi anh tìm thấy em ở bệnh viện, em cũng đã hôn mê rồi. Chờ nhân viên cứu hỏa đến, có lẽ em cũng cháy thành cho thôi. Trong lòng hồ lệ lệ ấm áp, vô cùng chân thành nói, Cảm ơn anh. Quán mục bình sờ lên đỉnh đầu cô, nhà đầu ngốc. Giữa anh và em còn phải nói lời cám ơn ra Hồi lệ lệ đột nhiên nhớ đến Bao lạc kỳ nằm cảnh cô trước khi ôn mê Người kia sao rồi Nghĩ như vậy Trong giọng điệu của cô Cũng mang theo trần trừ Chuyện kia Trong bệnh viện có ai thương vong không Cô do dự nhìn về phía quán mục bình Phòng phó hỏi thăm Không rõ lắm Sau khi anh tìm được em Liền đưa em đến bệnh viện này Đây là một bệnh viện ăn dưỡng tư nhân của người Mỹ Rất thích hợp dịnh dưỡng cơ thể quán mục bình hàm hồ nói không lấy được tin tức gì từ trên người quán mục bình hồ lệ lệ khẽ thở dài một hơi chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm khi anh đến tìm em có thấy người nào khác không ở ngay bên cạnh em cuối cùng còn bổ sung một câu đôi mắt của quán mục bình dường như nhìn thấu tất cả của cô khiến hồ lệ lệ có hơi chuột dạ được rồi khói đặc như vậy chắc là anh cũng em là muốn hỏi chồng cũ của em Cô lén liếc mắt nhìn Quán Mục Bình thăm dò hỏi, "Anh không giận chứ?" Quán Mục Bình giận quá hóa cười, "Nếu muốn tức giận, một ngày giận 180 lần cũng không đủ đâu." Nói xong câu đó, nụ cười của anh ta trở nên đáng chát, giữa lông mày tăng thêm vẻ tự giễu. "Lệ Lệ, có phải do anh làm gì? Trong lòng em vẫn mãi mãi chỉ có người kia." Hồ Lệ Lệ vội vàng quát tay, "Không, không phải. Em không cần nói nhiều nữa." Quán Mộc Bình cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn Hồ Lệ Lệ dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. "Mặc dù quán Mộc Bình anh thích em, nhưng cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Khi anh tìm thấy em, chỉ có một mình em, nó không chừng, bao là Kỳ Tình lại đã tự chạy đi rồi." Lời này mang theo một chút hờn giận, Hồ Lệ Lệ dù quan tâm đến vấn đề này, cô không dám hỏi thêm nữa, lẽ phải giống như một con chim cú buồn bực trốn trong chăn, à lên một tiếng rồi im lặng không nói. Trong ánh mắt quán Mục Bình nhanh chóng thoáng qua một tia thần ác, nhưng anh ta lại làm ra một hành động trái ngược với biểu lộ. Anh ta giơ tay lên nhẹ nhàng vén vén góc chăn cho người nào đó, giả vờ làm chim cút, dùng âm thanh vừa vặn nói, "Vụ án giữ này là sản nghiệp dưới tên nghĩa của anh, không cần lo lắng về vấn đề chứng tư. Em nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt đi. Chuyện của Bao Lạc Kỳ, anh sẽ chú ý giúp em." Ngay sau đó là tiếng mở cửa. Quán Mộng Bình đã rời đi rồi. Lúc này, Hồ Lệ Lệ mới thò nửa đầu ra. Trước tiên quan sát xác đỉnh trong phòng bệnh không có ai, lại giữ giờ những cánh tay bị quấn băng gạc của mình mà ngẩn người. Rõ ràng đã nói không gặp lại, vì sao lại bắt đầu nhớ rồi? Cuộc sống ở viện an dưỡng rất nhàn nhã, bởi vì nó vốn là xây dựng lên, bởi vì nó vốn là xây dựng lên cho những người giàu có nghỉ dưỡng và tiêu khiển, vì vậy tính tương tư được làm rất tốt. Trước cửa có một cái sân rất lớn, dọc theo đó là hàng rào phủ đầy hoa tửng vi, cành lá rậm rạp phủ kín phía trên, cơ hồ không thấy rõ bất kỳ thứ gì trong sân. Cuộc sống mỗi ngày của Hồ Lệ Lệ chính là ngắm hoa tưới nước. Ngày thứ 3, quái mục bình sợ cô buồn chán nên đưa một con chú chó vàng nhỏ đến, thuận tiện mang đến tin tức của Bao Lạc Kỳ, thì ra Bao Lạc Kỳ đã sớm được thuộc hạ của anh cứu đi, bây giờ cũng đang dưỡng thương trong bệnh viện. Khi hồ lệ lệ nghe thấy vậy thì dững sờ lập tức tự diễu hút cười một tiếng Cũng là chuyện mà đám tượng hạ của anh ta có thể làm ra được Dù sao mợ chủ nhà họ Bạch đã sớm trở thành trò cười cho tất cả mọi người rồi Bao lạc thì đã không thương tiếc Vậy ai cũng dám dẫm đạp lên Thấy chết không cứu cũng chẳng có gì lạ Nhưng mà nghe thấy tin tức Bao lạc thì còn sống Cô lại thở vào nhẹ nhõm một hơi Lúc trước ý nghĩ muốn giết anh là thật Mà sau này, ý nghĩ muốn anh còn sống cũng là thật, còn những dối ren chất chứa trong đáy lòng này vẫn là ném vào trong một góc để nó tự sinh tự diệt đi. Trong nước, trong phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp, Ba Lạc Kỳ sau 3 ngày hôn mê lần đầu mở mắt ra. Ngón tay của anh quấn băng vải thật dày, đó là khi anh có ý muốn cạy mở chốt cửa bị bỏng. Khi thuộc hạ phát hiện ra anh thì ngọn lửa đã cháy đến thân thể của anh, nếu như không mau chóng cấp cứu Chỉ sợ toàn thân đều bị bỏng nặng, có thể khỏi hẳn hay không cũng không biết, cũng chính là ngón tay kia, bác sĩ nói bị bỏng đến mức độ này chỉ sợ sẽ để lại sẹo. Sau này khi chuyển nóng sẽ bị dị ứng mà đỏ lên, chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng những thứ này không phải là chuyện mà lúc này Ba Lạc Kỳ quan tâm đến. Anh vừa mở mắt, liền gọi thuộc hạ cứu anh ngày đó đến, lần lượt hỏi tung tích của Hồ Lệ Lệ. Mấy tên thuộc hạ đều trả lời không nhìn thấy Hồ Lệ Lệ, không rõ tung tích của cô. Bắc Lạc Kỳ nổi giận đùng đùng, một người đang sống rõ rở, sao có thể không thấy? Tìm cho tôi." Thuộc Hạ nơm nớp lo sợ mà đáp lại. Bắc Lạc Kỳ hít thở sâu, dùng mu bàn tay không bị thương kia che lên mí mắt nặng nề, đột nhiên nhớ đến ngày xảy ra hỏa hoạn đó, hồi lễ lễ cũng là tư thế này, lộ ra chiếc cằm vô cùng tái nhợt, môi mỏng mím chặt thêm mấy phần. Lúc đó cô nằm trong ngực anh, hỏi anh, "Anh có từng thích tôi chút nào không?" Cho dù chị làm một chút thôi Thích một người là như thế nào Đang miền mang suy nghĩ Tiếng mở cửa phòng bệnh văng lên Ngay sau đó tiếng khóc khe khẽ chuyển đến Bao lạc thì buông cánh tay xuống Lên thấy hổ ý nhiên đứng trước giường bệnh Hai mắt đong đẩy nước mắt mà nhìn anh Bộ dạng muốn chạm vào anh Lại sợ không tám chạm vào Trái tim của anh lập tức mềm nhốn Vẫy tay gọi hổ ý nhiên đến Sao lại khóc như con mèo nhỏ thế này Tôi không sao Anh cố gắng dùng giọng điệu êm ái rỗ rảnh thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn này của mình. Hồ ý nhiên thuốc tha thuốc thít khóc vừa khóc vừa nói xin lỗi. Bao lạc kỳ xoa xoa nước mắt cô ta bị cô gái này không hiểu vì sao lại nói xin lỗi mà giờ khóc giờ cười. Em có lỗi gì với tôi chứ? Hồ ý nhiên đã sớm khóc đẫm nước mắt. Không biết vì sao bình thường nhìn thấy Hồ ý nhiên rơi nước mắt mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tức giận đều sẽ tan biến. Lúc này trong lòng bao lạc kỳ lại không khỏi dâng lên một chút buồn bực. Đầu ngón tay bị thương co rút lại đau đớn. Anh bỏ suy nghĩ rỗ rảnh cô ta trong giọng nói mang theo mấy phần mỏi mệt. Tôi mệt rồi, để tôi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng mà em nghe nói chị hối nhiên thuốc tha thuốc thiết nói cô ấy sao rồi? Bao lạc kỳ hỏi, ngày quán có điện thoại cho anh lúc ấy anh vẫn đang hôn mê em tự làm chủ mà nhận điện thoại anh ta nói anh ta đã cứu chị rồi sau này anh ta sẽ chăm sóc Hừ, anh ta dám? Ba La Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không muốn nói nhiều, trên mặt càng hiện lên vẻ âm u. Hối Nhiên thấy đã đạt được mục đích, cũng không rời lại thêm nữa, vừa khóc vừa đi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Ba La Kỳ, cảm thấy Hối Nhiên nói đã rất rõ ràng. Quán mục bình cứu hồ lệ lệ, vứt bỏ một mình anh trong đám cháy ở bệnh viện. Hồ lệ lệ, cô vẫn muốn tôi chết đúng không? Khóe môi Bá Lạc Kỳ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, tôi càng không muốn cô được như ý. Một tháng sau, buổi chiều nắng vàng rực rỡ, một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú nửa nằm trên ghế mây, trong tay cầm một quyển sách, đang hưởng thụ thời gian buổi chiều thoải mái. Bên cạnh là chó vàng nhỏ đang đuổi theo một con bướm bướm, không biết từ nơi nào bay đến, chơi đến là vui vẻ. Quán Mộc Bình đẩy cửa bằng rào che trong sân ra, Lên nhìn thấy hình ảnh điểm tính đến vậy, nghe thấy tiếng động, Hồ Lệ Lệ đặt quyển sách trong tay xuống, nở nụ cười nhìn về phía quán Mộc Bình. Anh đến rồi. Một câu chào hỏi rất giản dị lại khiến quán Mộc Bình nghe được mà thấy lòng như được sưởi ấm hừng hực, dùng hết toàn lực mới ngăn chặn được dục vọng muốn mạnh mẽ chiếm hữu người phụ nữ trước mặt này, trên mặt thuần thục bày ra nụ cười tự giang. "Ừ, gần đây sao rồi?" Hồ Lệ Lệ duỗi lưng một cái, Rớt một chén trà hoa tự chế cho quán mục bình vừa ngồi xuống đối diện cô. Rất tốt, có ánh nắng quá thơm. Còn cả tam kim bé bỏng ở cùng em. Hồ lệ lệ ôm chó vàng lên đùi. Cô đặt cho nó một cái tên là tam kim. Quán mục bình im lặng mỉm cười hỏi cô Sau này em có dự định gì không? Hồ lệ lệ nhớ mày. Ừ, dự định à. Dù sao em quay về cũng không có người thân. Chờ qua một thời gian đi tìm chút được làm thôi. Lệ lệ... Em biết không phải anh để ý em. Em biết." Hồ Lệ Lệ đưa tay cắt ngang lời anh ta, nghiêm túc nói, "Mục Bình, anh rất tốt, em đều biết. Cho em một chút thời gian được không?" Trong mắt quán Mục Bình lóe lên vẻ vui mừng, cầm tay Hồ Lệ Lệ, nói như vậy, "Em có ý định tiếp nhận anh?" Hồ Lệ Lệ bị anh ta nắm chặt tay, cố gắng bỏ qua không được tự nhiên trong lòng đang dâng cao, vừa cười vừa nói, "Mục Bình, em cần thời gian." Được được được. Quán Mục Bình nói liên tục ba chữ được, chỉ thiếu ôm hôn mấy cái với Hồ Lệ Lệ nữa thôi. Hồ Lệ Lệ bị ánh mắt của anh ta nhìn cho run rẩy, rút ra bàn tay vẫn bị anh ta nắm, cúi đầu giả bộ vuốt lông cho Tam Kim. "Việt kia, em cũng không cần đi tìm công việc đâu, em đang ở xứ lạ rất dễ chịu thiệt thôi. Anh có một người bạn mở một nhà trẻ cho người hoa, nếu em thật sự buồn chán có thể đến nơi đó giúp đỡ trông trẻ." Hồ Lệ Lệ gật đầu đồng ý. Cuộc sống dạy dỗ trẻ nhỏ có thể nói là rất nhạt nhão. Chỉ là đơn giản mỗi ngày chơi với trẻ nhỏ, dạy bọn chúng hát một chút, vẽ một chút. Chỉ là thi thoảng, hồi lệ lệ sẽ nhớ đến bốn đứa bé mà mình đánh mất. Nếu có thể thuận lợi sinh ra, hẳn đứa lớn nhất cũng học mẫu giáo bé rồi. Không biết liệu có thể giống như đám gấu con này, mỗi ngày cuốn quyết lấy cô, hỏi mười vạn câu hỏi vì sao không? Khi không cho ăn kẹo, liệu có biết nháy mắt giả ngây tơ thế này không? Mỗi lần nghĩ đến đây, sắc mặt của cô lại trở nên buồn rầu. Nếu đã quyết định buông bỏ, vì sao luôn nhớ đến những chuyện này, làm tổn thương tinh thần chính mình như vậy? Không có quy định nào bắt người ta phải thế nào mới có thể tiếp tục sống, như bây giờ là rất tốt rồi. Ba là Kỳ tìm Hồ Lệ Lệ suốt 3 tháng, anh cũng không biết tại sao lại tìm cô, chỉ là cảm thấy Hồ Lệ Lệ còn thiếu lời giải thích về chuyện đêm đó, anh nhất định phải hỏi rõ ràng. Cuối cùng dòng dã 100 ngày tìm kiếm, anh lấy được địa chỉ cụ thể của Hồ Lệ Lệ. Trong tấm ảnh, cô gái được đám trẻ vơi ở giữa, sau đó bèn người xuồng xuống, chỉ lộ ra gần nửa cái chán, dường như nói gì đó với đám trẻ con. Câu nói, cô ấy ở bên kia dạy rỗ trẻ em. Thu hạ giò xét, đưa mắt nhìn bác Lạc Kỳ, cân nhắc đáp một tiếng phân. Cô ấy vui vẻ không? Bác Lạc Kỳ hỏi, mợ chủ chơi với đám trẻ con này rất vui vẻ. Cô thấy thấy được đám trẻ con cũng rất thích cô ấy. Ánh mắt Ba La Kỳ khẽ quét qua khuôn mặt mang theo ý cười của cô. Cô rất thích trẻ con, anh biết, vì vậy anh mới có thể một lần lại một lần ép cô bỏ con của bọn họ, một lần lại một lần phá tan tinh thần của cô. Cô ở trước mặt anh, ngoại trừ sợ hệt, vẫn chỉ là sợ hệt, chưa từng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đến vậy. Ba La Kỳ lật từng bước lại từng bước ảnh ra sân. Cuối cùng, ánh mắt ngừng lại trên một bóng dáng màu trắng. Cả người quán một mình mặc ốc phục màu trắng. Cả người hội lệ lệ cũng khoác lên mình lễ phục giã hội màu đen. Tưa tay mình khoác lên trên khỉu tay anh ta, tự dàng cười với mọi người xung quanh. Đủ cười kia lập tức khiến ánh mắt của anh đau nhất. Bỗng nhiên, anh đạt bức ảnh xuống, lạnh lùng nói với thuộc hạ. Chuẩn bị máy bay trực thăng cho tôi. Một tiếng rau cất cánh. Nói tạm biệt với bạn nhỏ cuối cùng xong. Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng quay người thì đã thấy Quán Mộc Bình đứng ở hành lang đợi cô. Mặt trời chiếu soi vào anh một tầng sắc vàng ấm áp. Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng nở nụ cười, bước nhanh đến. "Em có thể tự về được, không cần anh phải chạy thật xa đến nơi đây đón em, bất và lắm." Hồ Lệ Lệ có hơi trách móc, Quán Mộc Bình vẫn dáng vẻ dịu dàng ấm áp như vậy. Anh ta tự tin cầm tay Hồ Lệ Lệ, cưng chiều nói: "Hôm nay là sinh nhật người trong lòng anh." Sự băn khoăn hơn nữa cũng cần một chút thời gian đến, em nói có đúng không? Hồ Lệ Lệ sững sốt, từ sau khi lấy Bao Lạc Kỳ, cô không có đón sinh nhật rồi. Anh vẫn còn nhớ sao? Rút chút nữa thì em đã quên. Rút bàn tay bị quán Mộc Bình nắm ra, Hồ Lệ Lệ không được tự nhiên cúi mắt xuống, Nầm nụ mỉm cười không được vui vẻ cho lắm. Thấy mỹ nhân trước mắt, quán Mộc Bình liều mạng nhìn xúc động, muốn ăn cô vào bụng, chỉ dịu dàng giúp cô thoát ra an toàn. Tất cả mọi việc về em, anh đều nhớ. Anh ta nói, sau đó hôn lên chán cô, nhẹ nhàng nói. Chuyển bị xong chưa? Công chúa của anh. Hô lệ lệ, chóng váng gật gật đầu, cố gắng để bản thân thả lòng, cố gắng tiếp nhận tình yêu của quán Mục Bình chuyển đến. Quán Mục Bình đưa cô đến một nhà hàng cao cấp, quản lý nhà hàng trực tiếp ra tiếp đón, sắp xếp cho bọn họ một phòng tiếp cực tốt. Phòng tiếp này vô cùng ít lặng, xung quanh hầu như không có người đi lại. Tiếng đàn vi hô lông nhẹ nhàng ấm áp chuyển đến. Không khí trong phòng có thêm vài phần mập mờ. Hồ Lệ Lệ vừa mới ngồi xuống ghế thì thấy quán mục bình đang cầm một cái bánh gato đi đến. Trên chiếc bánh là một người mặc áo vest cưới đen, nhìn qua rất giống anh ta. Đưa rồi, không phải sẽ cầu hôn nhanh như vậy chứ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng Hồ Lệ Lệ bỗng có chút căng thẳng, đối với quán mục bình cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong. Lệ lệ, giọng nói bên tay Cắt đứt suy nghĩ của cô Hồi lệ lệ lấy lại tinh thần Đúng là thấy quán mục bình quỳ một chân Trên mặt đất, lòng bàn tay cầm một cái nhẫn Lông trên người hồi lệ lệ Dựng hết lên cả rồi Không đợi cô phản ứng Quán mục bình đã cầm tay cô Ánh mắt chẳng ngập yêu thương Lệ lệ, em đồng ý làm vợ anh chứ Anh, quán mục bình Hứa, cho dù là sinh lão bệnh tử Cũng sẽ không bỏ mặt em Trong cuộc sống hữu hạn của em Anh sẽ cố hết sức mình bảo vệ em, không để cho em phải đau khổ, không khiến em bị thương, mãi đến hết cuộc đời. Hồ Lệ Lệ choáng váng, mãi đến khi chiếc nhẫn kia đeo lên tay, thì cô mới phản ứng được, vội vàng định tháo xuống, hoảng hốt giải thích, "Không được, không được." Đúng lúc này, cửa phòng VIP truyền đến một tiếng vang lớn, Bao Lạc Kỳ giơ cao chân đá bay cửa lớn, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm hai người và chiếc nhẫn trên tay cô. Đầu hồ lễ lễ giống như bị kẹt lại, thật sự đầu cô đã bị kẹt. Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng cảnh tượng gặp lại Bao Lạc Kỳ. Có thể anh sẽ giống như một người xa lạ lướt qua cô, điển lại một ánh nhìn khinh miệt. Có thể vẻ mặt anh cũng sẽ ngẩn ra, sau đó không mặn không nhạt nói một câu, đã lâu không gặp. Có thể anh sẽ xông đến bóp cổ cô, hỏi cô đêm đó tại sao muốn dùng gối để chết anh. Có khả năng nhất chính là và đời này sẽ không gặp lại. Rất nhiều, rất nhiều loại, nhưng không có cảnh bắt kẻ thông dâm trước mắt này. Nhưng mà, hai người đã ly hôn rồi, anh ta có tư cách gì đến bắt gian? Nghĩ đến đây, cô lễ lễ nhẹ nhàng rút tay, vẫn còn bị quán mục bình nằm ra, ngồi thẳng người, cố gắng để bản thân nhìn Bao Lạc Kỳ không mang một tia tình cảm gì. Bất ngờ là, lần này Bao Lạc Kỳ cũng không giận dữ, mà là như một bức tượng đứng ở cửa. Một lúc sau, mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt lạnh lẽo đến có thể chảy nước. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mãi đến khi quán Mộc Bình gấp đứt không khí một ngạt. Anh ta cũng không liếc nhìn Bao Lạc Kỳ, trái lại, làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng kéo tay Hồ Lệ Lệ, "Lệ Lệ, chúng ta đi thôi." Hồ Lệ Lệ bị anh ta kéo đi về phía trước, những ngón tay đan vào nhau và tia sáng chói từ chiếc nhẫn khiến Bao Lạc Kỳ nhíu mắt. Lúc Hồ Lệ Lệ đi qua người anh Anh kéo cô lại, trầm thấp nói, "Cố dám?" Câu nói này là nói với Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ rụt người một cái, đã từng là người bị Bao Lạc Kỳ ức hiếp nhiều nhất, tất nhiên là cô biết đây là dấu hiệu Lạc Kỳ tức giận. Nhưng giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì, tại sao còn phải sợ chứ? Hồ Lệ Lệ trấn an lòng mình, lại nhàn nói, "Ngài này, xin hỏi anh và tôi có quan hệ gì?" Bao Lạc Kỳ ngẩn ra, Hồ Lệ Lệ gà cho anh 3 năm, chưa từng dùng giọng lạnh lùng như vậy nói chuyện với anh. Thường thì ánh mắt xen lẫn tình yêu và sợ hãi của cô, ánh mắt xem anh như chó mèo ven đường này, càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh quỳ lạnh một tiếng, cầm tay Hồ Lệ Lệ chặt hơn, vẻ mặt lạnh lẽo. "Hồ Lệ Lệ, cô nợ tôi một mạng." Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng giải dụa, không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là nói với quán Mục Bình rằng, "Mục Bình, em và anh ta có chút việc." Anh ra ngoài đợi em 5 phút được không?" Quán Mục Bình không yên tâm đi ra ngoài, hồi lễ lễ nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người nọ nói, "Bao Lạc Kỳ, ngày đó cho mẹ Việt, đúng là tôi muốn giết anh, nhưng bây giờ không phải anh vẫn đang mạnh khỏe đứng ở đây sao? Chuyện trước kia bỏ qua đi, từ nay về sau tôi và anh đừng ai nói đi, không ai nữa ai, có được không?" Bao Lạc Kỳ giống như bị điều ước hòa bình này của cô chọc tức nở nụ cười, ánh nghiến răng không giữ nói, Cô cũng biết đó là giết người, nếu không phải ngày đó tôi tỉnh lại kịp lúc, có phải là cô sẽ đè chết tôi để đến với tiểu Bạch Kiềm kia không? Thật ra thì ngày đó tôi muốn chúng ta đồng quy vô tận. Cô lễ lệ, lệ trả lời trong lòng, nhưng mà bây giờ những điều này đã không còn quan trọng. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ngước nhìn người đàn ông này với vẻ không hề mọn, lạnh đạm nói, "Giết mà giết người, nếu thật sự là vậy, anh còn giết bốn đứa bé trong bụng tôi, chuyện này phải tính thế nào?" Cô muốn nói đến bốn cái thai bị anh ta cưỡng chế phá. Bà Lạc Kỳ ngẩn ra, vùng bàn tay xiết chặt cô ra. Hồ Lệ Lệ vội vàng rút tay mình ra, nhến răng chịu đựng rũ mì xuống. Bà Lạc Kỳ nói với anh một câu thật lòng. Tôi đã tưởng yêu anh đến mức ngay cả mạng cũng không cần. Nhưng đó chỉ là đã từng. Hồ Lệ Lệ nhẹ nhàng nghiêm mặt nói với người đàn ông mà cô đã tưởng yêu đến tiên giải một câu mà trước giờ vẫn không dám nói. Anh là cướp đi cuộc sống của tôi. Tôi thập tử nhất sinh, cuối cùng mới tránh được kiếp nạn này. Bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường giản dị. Hiệp duyên giữa chúng ta dừng lại ở đây đi. Bây giờ rất tốt thôi, mối tình đầu của anh đã quay về, tôi cũng có được tình yêu của tôi. Chúng ta đã hết nợ nhau rồi. Đối diện với Bao Lạc Kỳ, cô lễ lệ, lệ nhẹ nhàng bình tĩnh nói xong câu đó thì đi ra ngoài, chỉ để một mình Bao Lạc Kỳ đứng sững sờ tại chỗ, như đã bị đông cứng lại rồi. Vào lúc này, Anh cảm thấy như có gì đó quan trọng đã rời bỏ anh. Thế nào, anh ta không đánh em chứ? Thấy Hồ Lệ Lệ đi từ trong phòng VIP ra, Quán Mục Bình vội vàng đón lấy, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi." Hồ Lệ Lệ giả vờ quát quát tay, nhưng vẻ mặt vẫn có thể nhận ra cô có chút ủy oải. Quán Mục Bình cầm tay cô, ngón tay vuốt vuốt cái nhẫn mới mới được đeo vào không bao lâu, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Ánh mắt của Hồ Lệ Lệ cũng dừng lại trên chiếc nhẫn cưới nhỏ nhỏ, trong đầu hiện lên rất nhiều đoạn ký ức vụn vặt, cuối cùng giống như là đã chấp nhận. "Đeo cũng đeo rồi, chúng ta xem xét thời gian nên đăng ký đi." Trong lời nói này có vài phần chua xót, nhưng quán Mục Bình nhận được niềm vui bất ngờ lớn lao nên không nhận ra. Song hồi mừng như điên, mặt mày hớn hở, nắm tay Hồ Lệ Lệ đi ra ngoài. Ban Lạc Kỳ đứng ở cửa, không nghe sót chữ nào mà người phụ nữ kia vừa nói, vẻ mặt sám hít khiến người khác hoảng sợ. Qua ngày đó, Bao Lạc Kỳ cũng không tìm đến, hồi lễ lễ nghĩ có lẽ là chân thành của mình đã khiến anh lung lay, từ sau đó là lời thật lòng cô đã nhịn từ rất lâu, thay vì để Bao Lạc Kỳ nói đoạn tuyệt, không bằng chính cô tự kết thúc. Từ sau khi nhận lời cầu hôn của Quán Mộc Bình, Quán Mộc Bình cứ nhìn cô cười cười, sau đó lại vội vàng hỏi cô thích phong cách đồ dùng trong nhà nào, mỗi hành động đều tính toán cho ai đứa. Mấy bữa nay, mấy giáo viên trong nhà trẻ đều xin nghỉ, rất nhiều công việc đều không hoàn thành đúng giờ. Hội lệ lệ tình nguyện chấm bài tập giúp họ nên mấy ngày nay thường về trễ một chút. Công việc mấy ngày nay hơi nhiều, hội lệ lệ làm đến khi xong thì trời đã tối. Cô từ chối yêu cầu muốn đến đón mình của quán Mục Bình, một mình ôm sách đi trên đường. Cô ngậm ngà hát Chỉ có vài người đi lại trên đường Tâm trạng đặc biệt tốt Nghĩ đến những ngày tươi đẹp sau này Ngay cả lá rụng trên mặt đất Cũng trở nên dễ thương hơn Lúc này cô thấy bên cạnh Cái bóng dưới chân mình Bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều cái bóng to lớn Cô nghi ngờ nhìn lại phía sau Một giây sau thì bị người ta Dùng tay bịt mũi Trước khăn tay tẩm thuốc Làm cô nhanh chóng ngất xỉu Này nhẹ nhẹ tay thôi Đại ca nói mất một sợi tóc Thì sẽ ném chúng ta đến Tây Bắc Đây là lời cuối cùng mà Hồ Lệ Lệ nghe được trước khi hôn mê. Già lạnh cho đàn em xong, Bao Lạc Kỳ đến bên giường, cúi người cẩn thận nhìn cô gái đang hôn mê trước mặt mình. Có lẽ mấy tháng nay ăn ngon ngủ yên, gương mặt vẫn thon gầy của cô đã có thêm chút thịt, nhìn rất khác với một người luôn trong dáng vẻ không đủ dinh dưỡng. Bao Lạc Kỳ đưa tay ra, chạm chạm gò má u úng, mà câu nói đầu tiên lại đủ để khiến lòng Hồ Lệ Lệ run sợ. Nói một câu là muốn thanh toán xong mọi chuyện Không có cửa đâu Lúc hồ lệ lệ tỉnh lại Thì xung quanh đen như mực Cô lục lọi mở đèn ở mép giường lên Được đến khi nhìn thấy rõ ràng trang trí trong phòng Không kiềm được Hít một ngụm khí lạnh Đây là căn phòng cô đã ở 3 năm Nhà của Bao Lạc Kỳ Vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra Thì thân thể cô đã nhanh hơn Phản ứng của não Nhảy dựng lên trên giường như một con cá chép Phội vàng mở cửa phòng ra Vì vội vàng không chuẩn bị nên bị đụng đầu vào một bức tường thật dày. Hồ Lệ Lệ lùi về sau hai bước, nhìn Bao Lạc Kỳ ở trước mặt, mở hai mắt không thể tin được. "Anh anh muốn làm gì?" Trong giọng nói có thêm chút run rẩy. Bao Lạc Kỳ ngược lại cũng không đổi vẻ mặt, trong tay anh cầm đến một cái khay, trong khay đặt một phần mì ý, đi đến bên cạnh nói: "Đoán là cô thức tỉnh, nên đưa cơm tối cho cô." "Tôi không đói bụng." Anh nói cho tôi biết trước." Lời còn chưa dứt đã bị một tràng tiếng kêu ùng ục cắt đứt. Bao Lạc Kỳ nhìn cô đầy ý tứ. Hồ Lệ Lệ không thể làm gì hơn là lúng túng ngồi xuống. Đợi sau khi ăn xong, Hồ Lệ Lệ đắn đo nói, "Tôi đang ở đâu đây? Nhà của tôi?" Bao Lạc Kỳ lời ít ý nhiều trả lời. Hồ Lệ Lệ phát điên, "Rõ nhìn là cô biết, đây là nhà anh, nhà mình ở 3 năm cũng không nhận ra, anh nghĩ là cô bị mất trí à?" Trọng điểm là tại sao cô lại ở đây chứ? Bao Lạc Kỳ không cho cô cơ hội đặt câu hỏi, bước khai đi ra ngoài, lại còn đóng cửa lại. Hồ Lệ Lệ dù có chậm hiểu, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bao Lạc Kỳ làm cô hôn mê, rồi bắt cóc cô. Bao Lạc Kỳ đưa cô từ Mỹ về nước, rồi giam lỏng cô. Nhưng mà điều làm cho Hồ Lệ Lệ không thể giải thích là, nếu như là chuyện cầu hôn chồng tận anh ta, Bao Lạc Kỳ tuyệt đối không thể nói chuyện như bây giờ nhưng lại bắt giữ cô và còn cho ăn uống hầu hạ, thật không giống với các phong của bao lạc kỳ. Vậy nên vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Một lần nữa quay về căn phòng này, khiến cho hồ lệ lệ cảm thấy không thể mái. Mỗi một chỗ trong căn phòng này đều ngập tràn ký ức, đôi khi nhắc nhở hồ lệ lệ. Cô đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông một cách hèn mọn như vậy. Đến ngày thứ 10, hồ lệ lệ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hồ lệ lệ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cô quyết định tìm bao lạc kỳ nói chuyện phải trái. Nhưng khổ lạ Hồ Lệ Lệ vừa xuống lầu thì đã gặp phải người phụ nữ mà đời này cô ghét nhất. Cô ta hay là em gái? Hồ ý nhiên đang ngồi trên ghế salon, cầm điện thoại của bao lạc kỳ, lướt lướt gì đó. Tụng ngữ thường nói tỉ nhỉ? Oan ta ngõ hẹp Hồ Lệ Lệ thu hồi lại ánh mắt đang chuẩn bị làm như không thấy gì thì đi lên lầu. Hôm nay không phải là ngày lành để ra cửa để hôm khác vẫn tốt hơn. Tất nhiên là Hồ Ý Nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hồ Ý Nhiên cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Cô ta há mồm, trong đầu trượt xẹt qua một suy nghĩ. Bao lạc kỳ gần đây không quan tâm cô, là bởi vì người phụ nữ này đã quay lại sao? Tự đưa ra kết luận này, Hồ Ý Nhiên mở miệng gọi Hồ Lệ Lệ. Này! Hồ Lệ Lệ mất điếc tay ngơ. Bây giờ trong đáy lòng, chỉ cảm thấy người này thật là độc ác. Một giây cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Này! Cô tiện nhân này! Cô quay lại đây dụ dỗ anh Lạc Kỳ sao? Hồ Lệ Lệ dừng bước Xoay người hiếp mắt nói theo hồ ý nhiên Cô nói đúng Mặt hàng như bao Lạc Kỳ Cô cũng coi trọng được Cô bảo tôi là mặt hàng gì? Ở cửa chuyển đến giọng nói trầm thấp của bao Lạc Kỳ Hồ Lệ Lệ trong trước mắt nghẹn lại Nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tăng Thì phải làm thế nào đây? Tất nhiên là làm lơ rồi Vậy nên ánh mắt Hồ Lệ Lệ bắt đầu chuyển động Cố gắng làm như mình không tồn tại Lúc này, hội nhiên thấy bao lặc kỳ xuất hiện ở cửa, thì viền mắt nhanh chóng đỏ lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net